Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xuyên qua cửa sổ Nhìn nửa bầu trời đã được ánh mình mình bao phủ Tâm trạng chống sống Thân thể lại cuộn chặt lại Cũng không có cảm giác an toàn Ngoài biệt thự phong ra Đã hơn 8 giờ sáng Đường rượi đi theo phong triển niên Hai người rơi khỏi biệt thự Khuôn mặt phong triển niên lạnh lùng nghiêm nghị Đường rượi thì lộ vẹ cẩn thận, dè dặn Vừa bước đến cửa sắt Mộn ráng người nhào đến. Chị Đường Duệ. Tiêu, Tiêu Đăng, sao em lại ở đây? Em tới từ hôm qua, nhưng quản gia lại không cho vào. Phong truyền niên nhận túi tài liệu từ tay Đường Duệ. Anh đi đây. Đường Duệ gật đầu, Phong truyền niên lên xe. Những chiếc xe màu đen sang trọng tấp nập đi qua biệt thự. Đường Duệ thu hồi tầm mắt. Mới sớm có chuyện gì sao? Đường ý đâu rồi? Đường, đường đường bị Phong dính bắt đi. Cái gì? Đến lúc này, Đường Duệ mới chú ý đến những vết thương mới trên mặt Tiêu Đăng. Tại sao có thể như vậy? Hôm qua em đến đây, dẫn Đường Ý về, đến tối thì Phong Sính, anh ta chính là kẻ điên, anh ta có hứng thú với Đường Ý, không lẽ chị không nhận ra điều này sao? Đường Duệ cũng hoang loạn, từ tối qua đến giờ vẫn chưa có thêm tin tức nào sao? Không có, cô ấy bị lôi đi. Đường Duệ bước đi lảo đảo từ trong vườn, quả ra hướng về phía Tiêu Đăng cất tiếng. "Không phải nói cậu đừng đến đây rồi sao?" Sao cậu vẫn còn ở đây? Tống quản gia, ông nói những lời này là có ý gì? Đường tiểu thư, đây là ông chủ phân phó, tôi qua cô ngủ sớm, người này là hết ở Mỹ nói muốn gặp cô. Ông chủ sợ làm phiền cô nghỉ ngơi, nói tôi đuổi cậu ta đi, không ngờ cậu ta đợi ở đây cả đêm. Đường Duệ ngây người, Thiếu Đường thực sự không còn cách nào khác. Chị Đường Duệ, chị có biết có thể tìm Phong Xính ở đâu không? Đường Duệ vội vội vàng vàng lấy di động từ trong túi. Cô gọi liên tiếp mấy lần cho Phong Chiến Nghiên nhưng ông ta không nhận. Bên khóe miệng Tiêu Đằng có vết máu tụ, chắc chắn là do bị người đánh. Đường Duệ liếc nhìn, nghĩ đến em gái mình, trong lòng càng căng thẳng. "Chị đi tìm Phong Sính, em đi cùng với chị." Đường Duệ lấy xe từ gara, sau đó cùng Tiêu Đằng rời đi. Biệt thự của Phong Sính tọa lạc trong khu nhà giàu nổi tiếng ở Lật An thị. Đường Duệ ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo không hề nhúc nhích, Phong Sính ngủ rất say. Hoàn toàn coi cô như không tồn tại. Xe đường duệ bị chặn lại ngoài cửa sắt, cô xuống xe, bước nhanh tới. "Phòng Sính đâu?" Lớp ló gương mặt của quản gia trong phòng sính tử nhỏ. "Phòng thiếu của đang ngủ, có dặn không được để ai tới làm phiền ngài." "Em gái tôi đâu?" "Xin lỗi đường tiểu thư, tôi không nhìn thấy." "Ông mau nói phòng sính ra đây." Lão quản gia ngơ mắt. "Đường tiểu thư, tôi nói, phòng thiếu còn đang ngủ." "Đường duệ chạy lại bên cạnh xe." Cô không ngừng ấn còi ô tô, cái cao giọng, phóng sính, cậu xuống đây cho tôi, em gái tôi đâu? Tiếng còi ầm ĩ phá tan không khí yên nắng của buổi sớm, tiếng còi inh ỏi không ngừng vang lên, khiến lão già không khỏi nhíu mày, đờ ý ngồi thẳng người, mơ hồ nghe thấy phía dưới nhà có tiếng động, giọng tiêu đẳng rất vang. "Đường đường, đường đường." Cúi ý thức được mình không nghe nhầm, người nằm trên giường khẽ cử động, phóng sính vẫn còn buồn ngủ tỉnh giấc. Hắn ta ngồi nghĩ thêm một chút mới từ từ tỉnh lại. Hắn vươn tay lấy khăn tắm, lúc đứng dậy, chỉ cần một động tác đã mặc hoàn chỉnh, tùy ý buộc lại bên hông, đi về phía cửa sổ. Đường đây có thể đem mọi cảnh ngoài cửa lớn đối diện thu gọn trong tầm mắt. Đường Duyệ và Tiêu Đăng bị cửa sắt chặn lại, không tiến vào được, Phong Sính chống hai tay lên lan can. Mới buổi sáng tinh thần sảng khoái, tâm trạng cũng không tồi. Hắn trở lại phòng ngủ, nhìn quanh một vòng, thấy Đường Ý đang cuộn tròn người ngồi trước cửa phòng. Phong Sính cầm di động, vừa đi về phía ban công vừa gọi điện thoại. Điện thoại ngoài cổng vang lên tiếng chu chói tai, lão quản gia nhìn về phía phòng hắn, nhìn thấy bóng hình Phong Sính, ông hiểu được ý tứ của Phong đại thiếu. "Đường tiểu thư, cô nhận đi." Đường Duệ không do dự, đưa ông nghe đến gần. "Mẹ nhỏ tương lai, tìm tôi có chuyện gì?" "Phong Sính, cậu giấu đừng ý ở đâu?" "À, gì nhau hả?" Phong Sính duỗi thẳng tay tựa người vào ban công. "Tôi qua cô ấy về luôn, tôi cũng không làm gì với cô ấy cả, chỉ ăn bữa cơm tăng thêm tình cảm thôi mà." Cậu ít nói hươu nói vượn đi, chúng tôi đi khắp nơi không tìm thấy mấy. Cậu mở cửa ra để chúng tôi vào." Từ ông nghe truyền tới tiếng cười của Phong Sính, âm thanh lạnh nhạt còn mang theo cười nhạo. "Đây là nơi nào, cô cũng muốn tiến vào đây. Nghĩ đi, cô không xứng bước vào đây." "Tôi biết cậu vẫn không đồng ý chuyện của tôi với bố cậu, nhưng chuyện này không liên quan đến đường ý." "Tôi không thích nghe mấy lời nhảm nhí này của cô. Ba tôi đi công tác rồi sao, không tìm được chỗ dựa vững chắc có cảm giác thế nào?" Đường Duệ nắm chặt ống nghe. "Phong Sính, cậu còn ít tuổi như vậy, sao trái tim cậu lại có thể tán nhận đến vậy? Đừng ý chỉ là một cô em gái nhỏ, em ấy rất đơn thuần." "Mẹ nhỏ tương lai, cũng bởi vì tôi thấy cô ấy quá đơn thuần nên tôi mới muốn dạy dỗ cô ấy." Đường Duệ vừa nghe câu này hoảng sợ, vội vàng nói tiếp. "Rốt cuộc, cậu đã làm gì em ấy?" Phong Sính không kịp nhận đáp lời. "Tôi đã nói cô ấy đi về rồi, lại nữa, nếu tôi thật sự có ý nghĩ kia với cô ấy, vậy cô ngăn được tôi sao?" Hắn nhàn nhã dựa vào ban công, nghiêng đầu nhìn Đường Ý khoác áo tắm, cẩn thận từng ly từng tí, nàng đứng sau hắn không xa, trong mắt cô lộ ra tia chờ đợi, cô có bao nhiêu mong muốn được về nhà. Tiêu Đường nhận ống nghe từ tay Đường Duệ, "Đường Đường đâu?" Làm anh chết tim Tiêu Đường đau đớn, miệng cũng cứng lại. "Anh nói cái gì?" Làm hết sạch, khóe miệng phóng xính, lộ rõ vẻ hứng thú. "Cậu muốn biết hả? Về đi." Toàn thân cô ấy đang trốn ở đâu đó không rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn tìm thấy cô ấy. Đương Ý đi về phía trước, cô không dám đứng trước ban công, kiễng đầu ngón chân, nhìn thấy hai người đang đứng ngoài cửa sắt, phanh mắt cô không khỏi đỏ lên. Đương Ý nhìn thấy Phong Sính cúi điện thoại, bỗng nhiên hắn ta bước nhanh về phía cô, cô vô thức lùi về phía sau, đi vào trong phòng. Phong Sính ôm chặt cánh tay cô. "Không phải em muốn về nhà sao? Lại đây, sao hỏi bọn họ?" "Không." Tôi không muốn. Đương ý cúi người, nếu Tiêu Đằng nhìn cô trong bộ dạng này, tha đế cô nhảy lầu chết luôn đi. Nhưng sức của cô đâu đấu lại Phong Sính, hắn dùng sức ôm lấy người cô, kéo cô đến bên ban công. Nước mắt chảy ướt cả khuôn mặt Đương ý, khi đi qua cửa sổ, cô nắm chặt rem cửa. Có muốn đi không? Hả? Đương ý cắn chặt răng, Phong Sính đứng thẳng người. Đến đây, nói cho bạn trà em biết, cảm nhận tối qua. Cô giữ chặt tay hắn, "Tôi không đi, anh buông tay." Đường Ý để tiếng hét muốn gầm lên, trong đôi mắt là phẫn hận tràn ngập viền mắt. Ánh mắt cô lại không tạo được chút uy hiếp nào đối với Phong Sính. "Lại chừng, con dám chừng, có tin tôi vứt em quả đó không?" Đường Ý tiếp tục ấn vang còi xe, đường ý ngân ngần nước mắt. "Tôi nguyện rủa anh không được chết tử tế." "Muốn nguyện rủa sao, tùy em, hay là trước hết em nên ngẫm một chút đến tình cảnh lúc này của mình đi." Phong Sính buông tay, thấy Đường Ý nhanh chân chạy lui vào phòng. Thực sự không đi, là tôi đã cho em cơ hội đấy." Đường Ý đi tới bên giường, nhặt lấy quần áo xoay người đi, Phong Sính tiến lên hai bước, giơ chân dẫm lên mấy lớp vải mỏng manh kia. "Muốn đi cũng được, cứ như vậy mà ra ngoài đi." Cô cố kéo lại nhưng căn bản vô dụng, Đường Ý đứng thẳng lên, ánh mắt lạnh lùng, gương mặt khờn chút cảm xúc. "Anh đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Chị của tôi cũng đã tìm đến cửa, chuyện này vỡ ra, đối với anh có lợi ích gì?" không có lợi nhưng cũng chẳng có chuyện gì xấu cả, không phải sao? Bên ngoài cổng sắt truyền đến tiếng tranh chấp, Đường Dụ và Tiêu Đăng đều tin chắc Đường Ý ở bên trong. Cô tức giận nghiến răng, cũng không biết sức lực từ đâu ra, hai tay Đường Ý đẩy mạnh Phong Sính, anh thụt lùi một bước, ngồi xuống bên mép giường. Đường Ý khom lưng nhặt quần áo cùng thất lưng lên, Phong Sính đứng dậy đoạt lại, sau đó bước nhanh đến hướng có ánh sáng. Từng có kinh nghiệm ở khách sạn, Đường Ý biết anh muốn làm gì. Cô vội vàng chạy tới, ôm lấy cánh tay Phong Sính. "Đừng đem xuống dưới. Tôi sẽ mua cho em cái khác, cửa hiệu cao cấp không thiếu hàng mới, lại dắt tiền, em muốn bao nhiêu, tôi sẽ cho em bấy nhiêu." "Không cần." Đương Ý không chút dò so sự cư tuyệt, "Người như tôi không mặc đồ đắt tiền. Anh giam giữ tôi ở đây, chỉ tôi không vào được, chắc chắn sẽ về. Anh không cần phải kích động họ như vậy." Phong Sính giơ cao cánh tay, đứng ý ngẩng đầu, hắn ta cao cao tại thượng như vậy, làm việc khoa trương phong túng. Đã khi nào cho người khác mua con đường sống?" Quản gia đứng bất động ở cửa. "Đường tiểu thư, hai người có như vậy, tôi chỉ có thể gọi bảo vệ đến đây." Hai tay Đường Duệ nắm chặt song sắt. "Quản gia, em gái tôi mới 23 tuổi, bây giờ loan ở bên trong, phòng sính là người như thế nào, ông biết nhiều cũng hiểu được, chẳng lẽ ông không thể cảm thông cho tâm tình của một người làm chị như tôi sao?" "Đường tiểu thư, cô nghĩ nhiều quá rồi." Quản gia nói đầu giờ đấy, thần sắc có chút nghiêm túc. Phòng thiếu là người chính trực, sẽ không làm chuyện hại người. Tiêu Đằng giơ chân đạp vào cánh cổng, "Đừng nói chuyện nhân nghĩa đạo đức ở đây, trong đó che giấu bao nhiêu chuyện xấu, các ngươi rõ ràng biết." Anh liếc nhìn song sắt trước mắt, chân đạp vào leo lên trên. Khuôn mặt quản gia tối lại, "Nếu cậu không ngừng lại, tôi sẽ không khách khí nữa." Động tác Tiêu Đằng rất nhanh, quản gia giơ tay về phía bảo vệ. Khoảng 30 giây sau, Hơn 10 vệ sĩ đã tụ tập chỉnh tề trước cổng lớn. Phong Sính nghe được tiếng quả báo động, bước đến ban công, hắn giống như đang thưởng thức vở kịch hay sắp diễn ra. Bạn trai em xương cốt từ cứng rắn, sao mà bị đánh vẫn không sợ, còn muốn tìm đến cừ đánh nhau. Được ý nghe vậy cũng bước tới, bên tai đã nghe được âm thanh hỗn loạn của đường ruệ. Đừng đánh, đừng đánh nhau. Bàn tay của nắm chặt, kêu bọn họ dừng tay đi. Dựa vào cái gì? Dựa vào việc tôi vẫn còn ở đây, tôi vẫn chưa đi, có đủ hay không? Hai vai cô run rẩy, ánh mắt đỏ rực, âm thanh gào thét lao thẳng đến trước mặt Phong Sính. Hắn có chút giật mình kinh ngạc, không ngờ Đừng Ý lại phát giận lên. Như vậy, thật hợp với khẩu vị của hắn, hắn cười ha hả. "Đủ rồi." Phong Sính trở lại phòng ngủ, lấy điện thoại từ trong ngăn kéo ra, gọi điện cho chị cô bảo bọn họ rời đi, còn chuyện nói như thế nào phải xem cô rồi. Đừng Ý cầm lấy di động, ngón tay nhanh chóng bấm số đường ruệ. Vừa ấn gọi xe, đường ruệ thấy di động đổ chuông. Cô móc ra nhìn, lại thấy số lạ nhưng vẫn bấm nút nghe. "Alo?" Chị, đường ý giọng khẩn khan, giống như đang bị cảm nặng, đường duệ nghe được không ngừng xúc động. "Đường đường, em đang ở đâu?" "Em đang ở nhà của bạn, hai người đừng lo lắng, mấy ngày nữa em sẽ trở về." "Nhà của bạn em ở đâu?" Đường duệ tiếp tục hỏi tới. "Chị, tạm thời em không muốn về nhà, chị nói với Tiêu Đăng bảo anh ấy đừng tìm em." Đường duệ dương mắt nhìn lên lầu 2 ngôi biệt thự. Em nói thật cho chị biết, phong sính đối với em thế nào? Đường Ý đứng ở trong phòng, được bao phủ bởi lớp ánh sáng mờ mại, phong sính thấy gân xanh và mạch máu nổi lên rõ trên mu bàn tay cô, có một số việc không thể giấu giếm được. Đường Ý hạ mi mắt, "Sáng nay em đã cùng anh ta rời đi." Đường Duy nghe vậy, hít một hơi lạnh, cô nam quả nữ ở cùng một buổi tối, không cần nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra. "Đường Đường, thần xin lỗi. Chị thay em nói với Tiêu Đường." Bảo anh ấy đừng tìm em nữa, mấy ngày nữa Bình Tâm em tự trở về. Cho mũi Đường Ý chua xót nhưng lại không thể bật khóc. "Đừng đừng, bây giờ em em đang ở cùng Phong Sính ư?" Đường Ý lắc đầu, "Không có, thật đấy, chị cũng đừng đi tìm, anh ta là kẻ điên, chị tốt nhất chớ nên trêu chọc đến anh ta." Nhưng lần này Phong Sính đứng bên cạnh nghe rõ mồn một, một, từ trước đến giờ cô vẫn nói hắn ta là kẻ điên, hắn cũng không ngại, cô vốn nhanh mồm nhanh miệng. Cái hắn cần chính là thân thể được thoải mái sướng sướng. Đừng ý tắt điện thoại, ánh mắt oán hận nhìn sang hắn ta. Đã được chưa? Phong Sĩ nghe vậy, lúc này mới đứng lên đi tới ban công. Đám vệ sĩ về bắt Tiêu Đăng dần tàn ra, Đường Duê vội vàng chạy tới. "Tiêu Đăng, Đường Đường gọi điện đến, nói đang ở nhà của bạn, bảo chúng ta không cần lo lắng." "Bạn ư? Bạn nào?" Tiêu Đăng dựa lưng vào song sắt, lau vết máu trên miệng. Nó không nói, nó không muốn chúng ta tìm nó. Nó muốn bình tĩnh suy nghĩ lại. Đường Duệ nhìn Tiêu Đăng, hai người đã tính đến trường hợp xấu nhất, cho nên khi Đường Ý nói như vậy, Đường Duệ liền đoán được rõ ràng, cô bất động dựa vào cửa xe một lúc, mắt đỏ ngầu. Tiêu Đăng định xoay người đi. "Chị đi tìm bạn em ấy? Bạn em ấy tôi đều biết, chị sẽ hỏi từ người một." Đường Duệ thấy anh quay đi, vội mở cửa xe. "Tiêu Đăng, lên xe đi, chị đưa em đi một đoạn." Phong Sính nhìn thấy chiếc Audi màu xanh ngọc rời đi. Quấy mược lúc này mới nhấc lên. Cuối cùng cũng chịu đi, sáng sớm đã làm ở Mỹ muốn chết, chẳng để cho người khác kịp nghỉ ngơi. Trở lại phòng ngủ, phòng dính đi tới bên giường, vén chăn nằm lên. Quấy nhiễu giấc ngủ người khác, thật là thiếu đạo đức. Đứng ý tìm một chiếc áo cho mặc vào, ngồi yên bên giường. Đến giữa trưa, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. "Phòng thiếu, cơm trưa đã chuẩn bị xong." Có thêm vài lần, hắn ta mới rời đi. Phong Sính ngồi dậy, đi vào toilet rửa mặt rồi nói với Đường Ý, "Đi tắm đi, xuống lầu ăn cơm." Đường Ý sửa sang lại một chút, Phong Sính đã thay bộ đồ mới, hắn đi tới cửa, đặt ngón cái lên, lại là khóa vân tay. Cô để ý kỹ, hai người lần lượt xuống lầu, quản gia nhìn thấy Đường Ý, vẻ mặt vẫn bình thản không chút sợ hãi. Phong Sính kéo ghế ngồi vào, Đường Ý ngồi xuống bên cạnh, cô đang đói cồn cao, cho dù đau khổ thương tâm, vẫn phải giữ gìn sức khỏe. Phong Sính nhìn cô, cô gái này thật chẳng đáng yêu, mỗi lần ăn đều giống như quỷ đói được đầu thai. Quản gia bên cạnh nói: "Sáng nay lão già ra ngoài, tuần sau mới về, ngày rặn khẩu đừng có gây sự." Nam nhân vừa xé bánh mì, vừa chăm chú nhìn khuôn mặt say nghiêng của Đường Ý. "Bé rồi, ông đi làm việc đi." Quản gia nhìn hai người xoay người rời đi. Bên này Tiêu Đường và Đường Duệ đang điên lên vì tìm cô. Tất cả bạn bè của Đường Ý họ đều tìm đến, ngay cả khu vực xung quanh thành phố họ cũng chạy đến nhưng vẫn không tìm thấy. Từ ngày Đường Ý bị mang đi, đến nay cũng đã 4 ngày. Trong quán bar nhỏ, tiếng nói chuyện ồn ào không dứt, mùi thuốc lá hòa lẫn với mùi rượu lan tỏa trong đám đông, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi muốn vẽ tâm trạng của những người trong đó. Không ít người đến đây để uống say. Viện Viện đi vào, gương mặt lo lắng thỉnh thoảng có người tiếp cận cô. "Hai, người đẹp, đi một mình à?" Cô vội vàng xô tay, "Xin lỗi, tôi đang tìm người." Viên Viện đi qua sân nhảy, đi tới quầy bar phía trước, nơi này ánh đèn mờ tối. Cô tìm hai lần mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cô bước nhanh tới, thấy Tiêu Đăng đang nằm gục xuống, bên cạnh là vô số ly rượu. Viên Viện xách túi chạy đến quầy bar, dùng sức lay anh. "Tiêu Đăng, Tiêu Đăng." Anh mơ màng ngẩng đầu lên, người đầy mùi rượu. "Đường đường, em là Viên Viện, cô lo lắng, anh đã uống bao nhiêu rượu vậy?" Bàn tay Tiêu Đăng rơi xuống vai Viên Viện. "Em thay anh tìm Đường Đường trở về đi, anh không tìm được cô ấy." "Đường Đường ở đâu?" Anh cũng không biết, cô ấy đã biến mất, thực sự đã biến mất. Mùi thuốc lá cay xè xông đến, bên viện chán ghét cau mày. "Chúng ta ra ngoài rồi nói tiếp, đi thôi." Bên viện đỡ Tiêu Đăng đang say khướt, sức nặng của anh đè trên người Viên Viện, khó khăn lắm mới đưa anh ra ngoài quán bar. Tiêu Đăng đẩy Viên Viện chạy tới bên đường nôn mửa. Viên Viện thật muốn mặc kệ anh nhưng lại không nỡ, cô đi tới vỗ vỗ lưng anh. Nhìn anh kia, không đến công ty, chuyện gì cũng bỏ mặc, Tiêu Đăng dáng vẻ quyết tâm đến cùng của anh, lúc trước đi đâu rồi? Tờ Đăng ngã vào biển quảng cáo phía trước, đờ đẫn nhìn về xa xăm như người mất hồn. Viên Viện cũng biết đừng ý ma tích nhưng lại không có cách gì, cô ngồi xuống cạnh Tiêu Đăng. Anh như vậy càng không có cách nào tìm được đường đường. Anh tận mắt nhìn thấy cô ấy bị người ta mang đi. Nhưng anh lại không thể làm gì, không thể cứu cô ấy. Viên viện tiến tới ôm lấy Tiêu Đăng, "Đừng tự trách mình nữa, chuyện này cũng không thể trách anh." Tiêu Đăng càng tuyệt vọng, lúc đầu anh hoàn toàn tin lời của Đường Ý, không nghi ngờ cô còn ở chỗ Phong Sính, nhưng bây giờ anh không còn chút kiên cường nào. Thật ra khó chịu nhất, dày vò nhất chính là Đường Ý, một lần, hai lần, ba lần, sau đó không biết đã là lần thứ mấy. Phong Sính hơi bừng mình, Mỗi lần muốn cô, cô lại sống chết cừ tuyệt, đừng nói là thân thể vui sướng, chuyện gì cũng làm rồi, vậy mà lần nào cũng nằm im bất động, anh nên cảm tải trở đất sao? Anh thậm chí còn hoài nghi năng lực của mình, thực sự cần phải nâng cao sao? Đừng ý nằm co rúk trên giường lớn, mấy ngày qua trang phục của cô chỉ có chiếc áo choàng, phòng xính cởi hết đồ của cô, lại bẩn, lại rách, để cô mặc như vậy cũng tốt. Hắn ta sau khi thỏa mãn lại ngủ rất ngon cũng chẳng quan tâm đến cảm nhận của người khác. Bụi chân Đường Ý chạm xuống đất, ánh mắt vẫn còn chút tia sáng chứ không hoàn toàn u tối, chỉ cần có vân tay là có thể mở cửa, cô có thể thoát khỏi phòng này, chạy khỏi biệt thự sao? Tầm mắt Đường Ý hạ xuống tay Phong Sính, cô hận đến mức cái đến việc cắt đứt tay hắn, mở khóa vân tay rồi đi. Đường Ý chăm chú nhìn vào bàn tay của hắn, nếu cho cô một con dao rồi lại nói với cô một nhát cắt bỏ, cô và người đàn ông này hoàn toàn sạch sạch. Cô thật sự sẽ làm được, hơn nữa còn không hề do dự mà xuống tay. Thế nhưng nơi này thuộc về Phong Sính, chắc hẳn vậy rồi, toàn bộ Lận An thị đều là Phong gia làm chủ. Cô đứng dậy đi về phía cửa sổ, không hề chớp mắt nhìn ra bên ngoài, trong lòng không kìm được mà nhớ đến Tiêu Đăng, Đường Ý biết anh chắc chắn không thể dễ chịu. Ngày hôm sau Phong Sính tỉnh lại, liền nhìn thấy Đường Ý đang co rúm ngủ bên cửa sổ, hắn đứng dậy thay quần áo Đư ý nghe thấy tiếng nước chảy từ phòng tắm, cô nhún vai, chờ lúc Phong Sính bước ra, cô đã mặc xong áo choàng tắm. Người đàn ông bước thẳng đến phía cửa, Đư ý đuổi theo. Phong Sính không quay đầu lại. "Tôi sẽ cho người mang bữa sáng đến cho em." "Anh định lúc nào mới cho tôi đi?" Phong Sính mở cửa. "Còn chưa tới lúc, em có thể ở lại đây tiếp tục hưởng thụ thêm mấy ngày đi." "Người nhà tôi sẽ lo lắng, anh để tôi về đi." Phong Sính đi ra ngoài, đóng cửa chặt lại. Đư ý một tiếng thét chói tai tượng điêu khắc trên tủ TV vì đến trước cửa, nhưng đổi lại chỉ là yên lặng vô biên. Ở phong ra, đường dễ đi đi lại lại trong phòng ngủ, di động vẫn trong trạng thái tắt máy. Mấy hôm nay nói không khoa trương, cô đã gọi đến một trong cuộc cho tiện phong triển niên, nhưng không một cuộc nào có người nhắc máy. Mấy lần không có kết quả cô cũng không ngừng kiên trì cuối cùng đến lúc trưa, điện thoại đã được thông. Đường dễ không kìm được kích động. Alo, Triển Nhiên: Đường Duệ, bấy nay anh rất bận, em có việc gì gấp sao? Có, có. Đối với Đường Duệ, chuyện của em gái là chuyện đại sự. Triển Nhiên: Để hôm trước anh đi công tác, đừng ý biến mất, em ấy bị phong sính mất đi, đến hôm nay đã 5 ngày rồi, em rất sợ, anh giúp em hỏi qua phong sính. Đường Duệ: Anh vẫn còn một cuộc họp quan trọng, không thể nói chuyện tiếp với em được, 2 ngày nữa anh trở về, để lúc đó rồi nói. Cô nghe xong, mắt trợn tròn, cả người có vẻ nôn nóng bất an. Đường Duệ lại đi đi lại lại trong phòng, cô vùng vẫy tay. "Chuyện của anh quan trọng đến thế sao? Bây giờ không thể bóng dáng em cả em đâu. Em chắc luôn là bị phong sính làm nhục, đây là cách mà anh nói quan tâm đến chuyện của nhà em sao?" "Đừng làm loạn, chuyện này để anh về sẽ bàn bạc." "Em không nghe." Có tiếng cúp máy điện thoại, Đường Duệ trừng to mắt nhìn màn hình không tin nổi, cô nhếch mép, sau một lúc lâu, cô mới khóc òa lên. Cô lùi một bước thật dài, rồi ngồi xuống mép giường. Thường đầu nhìn những thiết bị xa hoa trang trí trong căn phòng. Người đàn ông đó đồng ý cho cô một cuộc sống mà người khác có mơ cũng không thể leo tới. Nhưng Đường Duệ nhìn chúng người đàn ông này không phải vì điều đó, người thân của anh tám người thân của cô cũng được đặt lên một cái cân. Phong triển niên cũng không để lại cho hai chị em cô một đường sống. Đường Duệ không nức nở, nước mắt thấm trên khuôn mặt, khóc đến mức kiệt sức mới đứng dậy, đi đến bên tủ quần áo, lôi vali từ bên trong. Cô đã chuẩn bị nó từ trước nhưng không ngờ lại dùng đến nó sớm như vậy. Cô đem quần áo thường ngày, nhét vào trong vali, đi khỏi phong ra, không chút nào lưu luyến. Thật khuya đường phong xính mới trở về nhà, đừng ý đã ăn xong cơm tối. Khi phong xính bước vào, ca ngơi toàn mùi rượu. Đừng ý từ phòng tắm bước ra, phong xính đang nghe điện thoại, giọng nói thiếu kiên nhẫn, toàn bộ dây thần kinh của cô như căng ra, không dám chọc giận anh. Biết rồi... Sáng mai 9 giờ tôi sẽ không đến trễ. Rồi, tôi biết tầm quan trọng. Lâm Hạo, tổn thất nặng nề, được rồi chứ? Anh cắt đứa điện thoại, tắt luôn thông báo, đi tắm rồi trở lại giường. Phong Sính ôm cô, đi ngủ sớm một chút, sáng mai tôi còn có chuyện nghiêm túc. Đừng ý không khỏi gầy lạnh, hắn ta còn có thể có chuyện gì nghiêm túc. Lại một đêm mất ngủ, ban ngày một mình cô trong căn phòng không có Phong Sính, cô tạm thời an tâm. Ngày hôm sau Mãi cho đến hơn 8 giờ, Phong Sính vẫn còn đang ngủ. Đứng ý không khỏi quay đầu, gương mặt nam nhân gần trong căng tức, ngũ quan không còn vẻ tàn nhẫn thường ngày, thân thể cường tráng, nhìn trong mắt, trong chốc lát đã có cảm giác tốt đẹp. Chỉ là đây chỉ là biểu tượng thôi. Thức hít thở cho mồn của Phong Sính rơi vào tay Đứng ý, dưới đôi lông mày đệm là hàng mi mắt thừa dài, dưới đó còn có một đôi mắt đẹp, vẹn môi mỏng. Đứng ý chưa từng quan sát kỹ, ánh mắt cô lướt qua mặt Phong Sính. Nhìn về phía đồng hồ báo thức trên đầu giường, cô nhớ lúc gọi điện tối qua, hắn có nói sáng nay 9 giờ có việc gấp, đừng ý giỡn ra rón rén đi đến. Phong Sính ngủ rất say, chắc hẳn vẫn còn ảnh hưởng của rượu tối qua. Cô nhìn quanh cũng không tìm thấy vật nào hữu dụng. Đừng ý đi tới toilet, cô nhìn chính mình trong gương, Phong Sính đem cổ nhốt trong này, hắn ta lại có thể tự do ra vào. Hắn ta không cho cô dễ chịu, cô cũng sẽ không cho hắn dễ chịu. Trên giá có dao cao su của Phong Sính có dao cạo thủ công, cũng có dao cạo chạy bằng điện. Đừng ý cầm lên, mở nắp, lấy ra đầu dao rất nhỏ bên trong. Cô trở lại phòng, phong xính nằm nghiêng, hồ hấp đều đều. Đừng ý nhìn đồng hồ trước mặt. 8 giờ 50, còn khoảng 10 phút nữa, chuồng đồng hồ sẽ kêu. Cô cầm chặt dao trong tay, muốn dựa vào nó để chiêu đùa phong xính, bị thương thì rất ít khả năng. Đừng ý hơi khẩn trương, cô không biết nếu làm thế, cái điên này sẽ làm chuyện gì với cô nữa. Nhưng cô thật sự không cam lòng Dù sao cô cái gì cũng mất hết rồi, cũng đây gần như trước mà nơm nớp lo sợ. Đứng ý vươn tay, nhưng cánh tay lại đang run rẩy, trên giường Phong Sính trở mình, cánh tay che mắt, ý muốn tỉnh dậy. Tay trái của hắn sờ sờ bên cạnh, hẳn là muốn biết Đứng ý còn ở đó hay không. Cô không còn thời gian do dự hay suy nghĩ thêm nữa, nhơ đến Phong Sính thường dùng tay phải mở cửa, Đứng ý kéo tay hắn qua, Phong Sính hơi hơi mở mắt. "Em..." Lời câu sau còn chưa nói hết, Hắn cũng không thấy rõ được động tác của Đứng Ý, lưỡi dao đặt trên ngón tay hắn, dùng sức rạch, Phong Sính há hốc miệng, tiếng hét trong miệng cũng thoát ra. "Mẹ nó!" Hắn hoảng hốt ngồi bật dậy, đẩy tay Đứng Ý, còn chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn đã bị triều tức khó chịu như thế này. Hắn hất tay vai lên, thăm mắng Đứng Ý đến trăm lần, cô vẫn cầm dao nhỏ đứng bên cạnh hắn. Đứng Ý rạch rất sâu, Phong Sính nắm chặt ngón cái, nhưng máu vẫn chảy mạnh, mặt hắn vừa lạnh lẽo, vừa nguy hiểm chừng cô. Em muốn chết. Tôi còn có chưa dặn cổ anh đâu." Phong Sính buột miệng nói câu thổ tục, khuôn mặt tuần tú tu mềm mo, trên ga giường cũng có vài vết máu đỏ, hắn vén chăn đứng dậy. "Tôi đâu làm chết anh." Đường Ý bước lui về phía sau, nói không sợ là giả, Phong Sính vừa đứng lên, chuông báo đầu giường cũng vang lên. Hắn nhìn xuống nhật nút. "Mẹ nó, chuyện nữa thì quên, hôm nay có việc quan trọng." Phong Sính đi nhanh về phía Đường Ý, cô chạy trốn về phía ban công, chân mày người đàn ông nhíu chặt, hắn đi tới cửa thử nhấc ngón cái, quả nhiên không mở được. Xong, Đường Ý nhìn thấy bộ dạng đó của hắn, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Phong Sính xoay người đi về phía cô, tất nhiên cô cũng không sợ hãi, nghênh ngang trở lại giường. "Không phải anh vặn năng sao? Tìm ngươi mở khóa đi." Phong Sính đau mà không dám kêu, cánh cửa này thiết kế rất công phu, một khi đã khóa trái bằng vân tay, chìa khóa của lão quản gia cũng vô dụng, chưa đừng nói là cách mở khác thông thường thậm chí muốn mở được phải gọi kỹ sư của công ty thiết kế mới mở được. Di động trên tủ đầu giường đổ chuông như bốn đòi mạng. Phong Sính đưa tay lên trên không vẫy cô, tâm trạng đang bực bội, điện thoại cũng không buồn nhận. Em nói đi, có phải em muốn chết đúng không? Phong Sính, tôi không muốn nói chuyện về anh, nói nhiều lời về anh tôi chỉ cảm thấy uống phí nước bọt mà phải uống hai ly nước mới có thể bôi bổ lại, anh tự nghĩ biện pháp đi. Đừng ý chắp hai tay sau lưng, bước đi rất hiên ngang. Em bị làm đến ngốc luôn rồi hả? Phong Sính chán nản, Đừng ý đáp lời, nếu tôi bị ngốc cũng đâu nghĩ ra cách hay như thế này. Anh bước nhanh về phía trước, muốn bóp cổ cô. Đừng ý liếc nhìn ta anh, anh không sợ chảy máu đến chết sao? Cứu cứu mạng đi. Phong Sính để chặt vết thương, từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai dám dùng dao véo. Nam nhân cười lạnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Muốn tôi mở cửa, dễ rời khỏi đây dễ dàng sao? Đừng ý chậm rãi lùi bước, đi đến bên quay rượu, Phong Sính trợn mắt trừng cô. Có nghĩ cũng đừng nghĩ. Tôi còn muốn giữ em lại đây nửa năm nữa." Đừng ý sắc mặt thay đổi, cánh tay đụng trúng chai rượu trên quầy, cô liếc mắt, bỗng nhiên cầm lấy hai chai ném về phía Phong Sính, may mắn ta kịp né, chai rượu đập thẳng vào vách tường vỡ tan, chất lỏng bên trong chảy xuống rừng lớn. Sắc mặt Phong Sính lạnh đến cực độ. "Em dừng tay cho tôi. Dù sao chuyện này cũng chẳng quá mức tội tệ, sao tôi lại phải nghe lời anh?" Đừng ý lại cầm thêm hai chai rượu khác, Phong Sính định bụng tiến lên, nhưng cô đã đem hai chai rượu đập đến người hắn. Phong Sính Trước đây, tôi vâng vâng dạ dạ là tôi sợ hãi, muốn anh buông tha cho tôi, còn bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm chuyện đó nữa. Có tin tôi và anh đồng quy vu tận không?" Nam nhân cười lạnh. "Em lại định tấu hài quốc tế gì vậy? Chi bằng mấy cái chai rượu này sao?" Đương ý ném mấy chai rượu về phía giường, tiếng binh binh bang bang vang lên, khiến quản gia dưới lầu phải đi lên. Tiếng đập cửa từ bên ngoài vọng đến. "Phòng thiếu, đừng ý gầm lên một tiếng. Cút ngay." Quản gia ngẩn ra, ở trong nhà này chỉ có phong xính tính tình của quái mới nói với ông mấy lời như thế. "Phong thiếu, ngài không sao chứ? Không chết được, để tôi tóm được, em nhất định sẽ chết." Đừng ý vẫn cầm hai chai rượu. "Có trách thì trách anh tự cho mình là tao nhá, trong phòng lại giấu nhiều vật nguy hiểm như vậy." Cô muốn tìm một chỗ an toàn, nhưng nhìn dáng vẻ phong xính thật như muốn ăn cô, Đừng ý lùi đến sát tủ đầu giường bên kia, ánh mắt lại đảo liên tục, chợt nhìn thấy trên tủ có cái bật lửa. Đừng ý nhanh nhẹn cầm nó lên, Cô bước nhanh mấy bước, Phong Sính đuổi theo phía sau. "Anh đừng tới đây." Đương Ý vùng bật lửa lên. Trên TV đều nói, giữa ổ và chạn bao lửa là có thể bùng cháy. Phong Sính mím chặt môi, hắn thật hoài nghi, Đương Ý có can đảm như vậy? Hắn vẫn bước đến, cô bật lửa cũng không do so dự thêm, thẳng tay vứt bật lửa trên giường. Chiếc giường bùng cháy, ngọn lửa không ngừng lan ra, tốc độ cháy lan cũng rất nhanh, ngay cả chân và quần áo trên mặt đất cũng không may mắn tránh khỏi Phong Sính vẫy một câu. Hai tay che kín mặt, chỉ thiếu chút nữa là cháy cả tóc. Đương ý vội vàng chạy về phía ban công, Phong Sính chạy mấy bước, lửa càng lúc càng bùng cháy mạnh, thiếu chút nữa là hắn đã bị bao vây bởi vòng lửa. Cô thật đúng là muốn mạng của hắn, Phong Sính thật vất vả mới có thể tránh được ngọn lửa. Hắn đi đến bên cửa sổ, đương ý dính sát ngoài ban công, nam nhân lui ra ngoài hai bước. Chiếc giường tôi thích nhất cứ như vậy bị đốt. Đương ý nhìn xuống phía dưới, những viên đá cuội tạo thành đường nhỏ, từ đây nhảy xuống, không chết cũng bị thương nặng. Con cái của Phong Xính vẫn đang chảy máu, hắn thở từng hơi hỗn hển, quá mạo hiểm, quá kích thích. Hắn sống nơi này đã 25 năm, lần đầu tiên trong đời gặp phải loại chuyện như thế này. Hắn ở nụ gợi ác ma, song đến bên Đư Ý. "Càng như vậy, tôi càng thích. Tôi thật sự nhìn em bằng con mắt khác xưa, như là có thú thích em." Một cây thang dài được lên lầu 2, Phong Xính nghe thấy tiếng động buông tay ra. Đư Ý sau khi nhìn thấy, hai mắt sáng lên, cô đẩy Phong Xính ra. "Tôi muốn đi xuống." Hai chân vừa chạm tới mặt đất, nghiêng đầu một cái, đừng ý liền bỏ chạy. Hắn không nhanh không chậm đứng nguyên tại chỗ, cửa sắt phía trước chừa chắc cô đã leo qua được. Quản gia trở lại sân, đưa điện thoại di động cho Phong Sính. Phong Sính nhìn thấy số người gọi, đưa đến bên tai. "Alo." "Phong thiếu, hôm qua Đường tiểu thư đã đi ra ngoài, hơn nửa lúc này vẫn chưa trở về." "Tốt." Phong Sính khoanh tay đứng đó, đi nói cho cô ấy biết, "Tôi để cô ấy đi, cũng chuẩn bị quần áo cho cô ấy." "Vâng." Quản gia chuyển lời của Phong Sính nói với Đường Ý, cô tất nhiên không tin, nhưng biết không chạy thoát, chỉ có thể theo quản gia trở vào. Phong Sính ngồi trong phòng khách. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net